Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có cả hơn chục con trâu Cũng kính dân làm thức ăn cho các ngài Nghe vậy Đám quỷ yêu ở xung quanh gào rít lên sung sướng Rồi lục tục kéo nhau ra ngoài cửa hang Sẵn sàng ăn gan uống máu Mấy chục con trâu tội nghiệp Bữa tiệc máu diễn ra Những con trâu chỉ biết kêu lên những tiếng yếu ớt Rồi mặc cho đạo quân quỷ Bấu lên thân mà xé sát Cảnh tượng đẫm máu hãi hùng Sen lên tiếng Tốt lắm <cười> Dẫu sao thì Trong thời gian dành Ta cũng chẳng có gì để làm Lần này có người ở đây Ta sẽ cho người Chứng kiến cách Ta cho hai tên này trải qua đau khổ đến tột độ Ta ơn Chúa Quỷ Nhưng uh, xin cho phép tôi được hỏi Tại sao trong thời gian ngắn mà các ngài có thể tập hợp được nhiều quỷ yêu đến như vậy? Sen trả lời Đó là việc của chúng ta Ngươi không cần phải hỏi Ngươi chỉ cần thực hiện đúng rào kẹo Ngươi khác có thứ mà ngươi muốn Khánh nghe vậy, liền cúi đầu, không dám nói nữa Sen chỉ tay, lệnh cho một con quỷ trói hai lão già lên cây cột đá Rồi nó quay qua nói với Khánh Bọn ta là song quỷ của nỗi đau Ta là Sen Đại diện cho đau đớn thể xác <cười> Còn em gái ta Là Zen Đại diện cho nỗi đau đớn tinh thần Giờ bọn ta sẽ chỉ cho người cách đơn giản nhất Để hủy hoại cả hai thứ ấy cùng một lúc Đầu tiên để có thể đạt đến đỉnh cao của đau đớn thể xác cái mà nhà ngươi lên dùng là vũ khí thật cùn nói một cách dễ hiểu là như thế này cầm một con dao sắt chặt đứt cánh tay trong một nhát hay là cầm một cây gậy đập cho đến khi cánh tay nát rời ra <cười> cách nào khủng khiếp hơn Dạ, tôi hiểu. Con quỷ lại tiếp. Thứ hai, đừng để cho người, đừng để cho kẻ người hành hạ. Chết ngay. Phải kéo dài nỗi đau đớn lâu nhất có thể. Theo ta thấy thì, con người các ngươi có hai yếu huyệt là trái tim và đầu. Vậy, tránh hại chỗ đó ra. Chỗ người nên nhắm vào là tứ chi Tứ chi con người cho dù bị cắt đứt rụng dài Thì cũng không chết được Nhưng Sự đau đớn nó đem lại Thì trên cả tuyệt vời <cười> Quả thật là như vậy Vậy còn nỗi đau tinh thần bấy giờ Con quỷ Gen mới lên tiếng Về nỗi đau tinh thần Thì đầu tiên ngươi Phải để cho nó bị ám ảnh Cho nó sợ hãi Những thứ rất quen thuộc Các người lùi lại Ta là mẫu cho xem Đoạn Con quỷ gen tiến đến Chỗ hai lão già đang bị trói mà ra lệnh Bịt mắt chúng nó lại Ngay lập tức Một tên quỷ binh dùng hai mảnh vải Bịt chặt mắt của hai lão già Lô quỷ chúng mày làm gì tao Thả tao ra Con quỷ gen Miệng nở nụ cười Âm hiểm Khi không nhìn thấy gì Ngươi sẽ chẳng biết điều gì Sẽ xảy đến Lúc đó Trong đầu của ngươi đầy những suy đoán Nỗi sợ sẽ tăng lên gấp bội <cười> Xem đây Zen vừa đi về phía hai lão già, miệng bắt đầu đếm: mười, chín, tám, bảy, sáu. Một cái búa đập thẳng xuống bàn chân của lão thịnh, xương chân của lão vỡ vụn, máu me bắn ra tung tóe, lão gào lên đau đớn cơ thể dẫy đành đạch hỏng thoát ra con quỷ gen lại nghe hot nhất tại